các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ đó thỉnh thoảng Trừng vẫn sang thăm, dĩ nhiên không phải là thăm Lam mà vì vì thăm hỏi bà cụ Vĩ, xem có tin tức gì của Tước hay không, bởi vì Trừng và Tước vốn là bạn đánh bi đánh đáo từ hồi còn nhỏ. Bà Vĩ xem Trừng cảm động lắm, cứ khen mãi Trừng là người chu đáo, chí tình. Tất nhiên bà chẳng bao giờ nghi Trừng để tâm đến Lam, bởi gái làng không thiếu gì trai tư gái quá là chuyện hiếm hoi trong thời buổi chiến tranh này. Hơn nữa, Lam có dáng dấp hiền thục, có thể là nàng đóng kịch giỏi, cả ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ chồng, kể như đã tắt lửa lòng từ lúc xa tước. Nhà có nồi khoai bắt trẻ, bà Vĩ cũng rục Lam ra bờ ao gọi một tiếng, bảo trưởng sang ăn cho vui. Bà cứ luôn mồm tội nghiệp cho trưởng. Ừ, đến khổ. Nó chỉ có một thân một mình, cha ai nấu nướng? Cây khế ở đầu nhà gặp mùa sai quả, ăn không hết mà bán thì chẳng ai mua. Bà bắt Lam vặt một rổ bảo đem sang cho trưởng kho cá. Chính cái hôm ấy là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau khá lâu. Trưởng đỡ rổ khế, mời Lam ngồi chơi rồi cười bảo: <cười> "Cá ở đâu ra mà có? Hay là tự bản thế này, chị xem có được không nhé? Cái ao của mình lâu lắm không tát, từ dạo ảnh tước đi bỏ đòi." Mấy hôm nay tôi để ý thì thấy cá quẫy nhiều lắm. Mình ta thử một chuyến bắt mớ cá kho ăn dần. Ừ cái ấy thì anh phải bàn với mẹ tôi đã." Trưởng nhanh miệng nói. "Vâng, phải xin phép bác bên ấy chứ. Nhưng mà tôi hỏi chị trước, bác nhất trí thì chị với tôi cùng làm." Lam gật đầu rồi vội vã đứng dậy. "Vâng vâng, ừm thôi tôi về đây." Lam rậm bước chân ra cửa thì Trưởng níu kéo. "Ơ hay, vội thế cơ à?" chẳng mấy khi chị sang chơi, để tôi tôi đun ấm nước pha trà đã. À, ấy chết, ngồi, ngồi lâu không có tiện đâu anh ạ. Câu nói ngắn ngủi ấy làm Trưởng Sốn sang cảm động. Nếu Lam không có tình ý gì với gã thì tại sao lại ngại không dám ngồi lâu? Gã thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, ho hởy tiễn Lam ra sân và hỏi thêm một câu thừa thải vì mới hôm qua gã đã hỏi bà Vĩ, "Thế lâu nay chị có thư từ gì của Tước không?" À, "Không anh ạ." Rồi Lam đổi nón bước nhanh ra đường. Từ lâu, nàng vẫn biết Trường để ý đến mình và nàng cũng có cảm tình với gã, cho nên gặp Trường một mình, nàng thấy mặc cảm tội lỗi phải đi ngay. Trường ngồi xuống bậc cửa, thẫn thờ trông theo, làm bước chân Lam mất hết cả tự nhiên. Trường quay vào nhìn giỏ khế, những quả chín mọng, vàng óng như mật ong, chưa ăn đã chảy nước miếng. Gã cầm một quả đi lại phía đầu nhà khứng mắt nhìn qua nhà Nam. Mặt ao phẳng lặng dưới ánh nắng trưa, một cụm lá tre khô trôi thật chậm. Con chuột chuột chập chờn đậu xuống, bay lên như đùa giỡn với làn nước trong xanh. Qua mấy khóm chuối xác xơ trồng bên hông nhà bếp, Trưởng thấy thấp thoáng bóng Nam vừa bưng vài đậu nành đổ ra năm phơi. Trưởng đứng nhìn một lúc rồi khép cửa đi sang nhà Nam, gã cất tiếng chào thật lớn từ ngoài cửa. Thưa bác ạ, Bà Vĩ đang ngồi bổ câu trên chiếc trõng tre Ngẩn lên đon đả Cậu sang chơi Bà bỏ dao, vói tay lật cái chiếu Bình thường vẫn cuộn tròn ở đuôi giường Trải ra một khoảng và mời à, Cậu ngồi tạm đây Trường đáp theo thói quen Không dám ạ, con con xin phép bác Bà Vĩ quay ra sau nhà gọi lớn Vợ tước đang làm gì đây Cho mẹ xin cốc nước nha, nhà có khách Lam biết trường sang vì mình nên ngại vào Nàng đáp vọng lên: "Thưa mẹ, con lên ngay ạ." Trường vội gạt đi: "Còn chứ ai mà bác bảo khách với khứa, bác cứ để chị Thước làm việc, chị ấy đang rở tay." Rồi Trường nhập đề: "Con sang để cảm ơn bác cho con nhiều khế quá, với lại nhân tiện cũng để thưa với bác là dễ đã hơn cả năm nay đã mình chưa có tát ao. Bác cho phép con bắt ít cá biếu bác với lại chị Thước." bà vĩ buột miệng nói như reo. Ừ, phải đấy nhỉ. Rồi ngay sau đó bà chép miệng thở dài. Ôi dào. Ao là ao chung của hai nhà. Mà bên bác thì cháu biết rồi đấy, neo người quá. Ra như thằng Tước nó còn ở nhà thì anh em cứ việc bảo nhau mà làm. Bây giờ thì chỉ trong vào mình cháu thôi. Cháu muốn làm gì cháu làm. Vợ Tước thì nó chân yếu tay mềm. Chá biết có đỡ đần gì cho cháu được không? Không chờ trưởng lên tiếng, bà gọi Lam. "Tước à! Vào mẹ bảo cái này." Lam bừng khai nước trẻ tươi lên, khẽ gật đầu chào trưởng rồi quay mặt đi ngay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net